Mèo, cường giả đại trăng đi tới tiên giới đều nghe được âm thanh của dịch phong. Thân hình đều rung lên. Hồn quay trở về hàm dương cung. Người trở về trước hết tất nhiên là Diêm Xuyên. Quang tài chứ Diêm Xuyên từ từ mở ra, lộ ra thân hình của Diêm Xuyên bên trong. Vèo, vèo, vèo. Từng hồn phát đột nhiên xuất hiện. Nhanh chóng chui vào trong cơ thể diêm xuyên. ngoại trừ quan tài của diêm xuyên ra trong đại điện, từng chiếc quan tài từ từ mở ra. Hồn phách của mỗi người nhanh chóng tụ lại, nhanh chóng tiến vào thân thể mỗi người. Bên trong hàm dương cung âm khí đại thịnh. Trong lúc nhất thời, đại thịnh âm khí thậm chí giống như muốn phá tan hàm dương cung. Bên ngoài hàm dương cung, âm khí trùng thiên. Thủ vệ bên ngoài đều kinh hãi dị thường. Hai mắt diêm xuyên mở ra, thần sắc hơi dại. Dường như đang dung hợp 200 phần ký ước này. Mãi sau 10 lần hít thở, diêm xuyên mới hít sâu một cái hai mắt nhất thời cứng lại. Bái kiến thánh thượng. Dịch phong, lưu cẩn lập tức cung kính nói. Diêm xuyên thở vào một hơi, gật đầu. Dịch Phong, có chuyện lớn phát sinh sao? Diêm xuyên trầm giọng nói. "Vâng, cần Thánh thượng định đoạt." Dịch Phong gật đầu một cái. Meo. Cách đó không xa, trong một cái quan tài truyền đến một tiếng kêu của Miêu Miu. Tử Tử và Miêu Miêu đã tỉnh lại không chỉ có hai người trong hơn 3.000 quan tài từng người một đều lần lượt ngồi dậy. Bỗng nhiên trong 50 quan tài đó, nhảy ra 50 đạo thân ảnh mặc áo bào đen. 50 bóng người rơi xuống trước mặt diêm xuyên quỳ một chân trên đất. “ Thánh thượng, chúng ta trở về trước. Một người cầm đầu nói: “ Được. Diêm xuyên ngật đầu một cái, 50 người này nhanh chóng mở cửa lớn ra, hóa thành 50 đạo bóng đen, biến mất khỏi Hàm Dương cung. Dịch Phong, Lưu Cẩn đều lộ vẻ ngoài ý muốn. Bởi vì cho dù là hai người cũng không rõ 50 bóng người này là ai? Bọn họ là ai? Đại Trăng còn có lực lượng nào mà mình không biết sao? 50 người không phải là người bên ngoài. Đó chính là người của bộ thiên kết Lần này mộng nhập thiên cơ Diêm xuyên bảo độc cô vô địch Dẫn theo một đám cường nhân Kiếm đạo đi cùng Lần này lực lượng tập thể Đại trăng tăng mạnh Các bạn đang nghe truyện Tại truyện audio.f.y.z Quận 7 chương 4 quân thần đột phá L. U Cẩn Khanh sai người chuẩn bị linh dụt Mọi người đều muốn rửa mặt một chút Còn nữa Dịch phong ta đã nhắc Khanh Chuẩn bị linh thạt Đã chuẩn bị xong chưa Diêm xuyên hỏi Vâng Lưu cận đáp Thánh thượng yên tâm Những năm này Chúng thần đã cóp nhập tất cả linh thạt Tiên thạch cất lại Chỉ đợi thánh thượng Và các vị đồng lưu trở về Thu nạc nguyên khí. Dịch phong đáp. Được. Diêm xuyên gật đầu một cái. Lần này mộng nhập thiên cơ. Mọi người đều có thu hoạch lớn. Mệnh cách lực tăng cường. Tiếp đó chính là tăng cường tu vi cho bản thân. Thiên triều đại trăng quân thần trở về. Trong lúc nhất thời. Bách quan yến kinh lập tức nhận được tin tức. Nhưng. Diêm Xuyên không tổ chức lên triều, Bách quan cũng không dám quế nhiễu. Bọn họ chỉ có thể đi thăm hỏi các đại quan viên. Nhưng giờ phút này đám người lưu cương. Mạnh Văn Nhược, Lý Tư, Doãn Hận Thiên, Vương Tiễn, Hoác quan đều đóng cửa từ chối tiếp khác. Tại Quý Phủ của Vương Tiễn, Giờ phút này Vương Tiễn triệu kiến một thuộc hạ áo tím Đó là cường giả thượng hư cảnh duy nhất trong ngày thi võ Đại nhân Người thuộc hạ áo tím kia lộ vẻ hiếu kỳ nói Vương Tiễn đưa lưng về phía thuộc hạ áo tím Người thuộc hạ áo tím hiểu rõ Giờ phút này Vương Tiễn vẫn là tu vi khí cảnh Nhưng chẳng biết tại sao Người thuộc hạ áo tím vẫn cảm giác một khí tức văng lạnh hung mảnh phả vào mặt. So với 200 năm trước thậm chí còn kinh khủng hơn. Nhưng mình là thượng hư cảnh. Vì sao mình lại cảm thấy sợ hãi như vậy? Vương tiễn chậm rãi xoay đầu lại. Trong hai mắt hắn, ngầm có một sát ý hung mảnh. Hắn vừa quay đầu nhìn phía người thuộc hạ áo tím thượng hư cảnh kia. Đã khiến người áo tím thượng hư cảnh đột nhiên cảm giác lạnh cả tim. Đường như thần hồn đều bị ánh mắt của Vương Tiễn làm đông cứng lại vậy. Ngươi là thượng hư cảnh, lập tức dẫn ta tới Đông Hải. Ta sắp độ kiếp. Vương Tiễn trầm giọng nói. Ác, vâng. Thuộc hạ kia lên tiếng trả lời, Vèo! Tốc độ của hai người cực nhanh, Về phía phía đông vọc tới. Sau một tháng, Đông hải một hòn đảo bên trên. Người thuộc hạ áo tím mờ mịch nhìn cả hải đảo. Trên hải đảo đã được vương tiễn bày ra rất nhiều linh thạc. Một ngọn núi. Không, mười mấy ngọn núi linh thạch Chất đầy cả hòn đảo. 200 năm qua, đại nhân đã đi đâu vậy? Trong thời điểm người thù hạ áo tím còn đang nghi hoặc chật những tiếng động lớn vang lên. Âm âm âm. Một lực hút khổng lồ từ trên người vương tiễn tỏa ra. Sau đó hắn đột nhiên lấy một mảnh linh thạch trước mặt hút nguyên khí bên trong ra. Gió nhẹ thổi qua, linh thạch hóa thành một đống bột mịn. Tất cả năng lượng hút vào trong cơ thể vương tiễn. Âm âm âm. Bầu trời đột nhiên nổi lên mây đen dày đặc. Tam cử thiên kiếp. Người thuộc hạ áo tím nhìn lên không trung. Đầu vương tiễn vừa ngửa lên trong mắt lón ra một hung ý mãnh liệt. Trường kiếm trong tay hắn vung lên. Bên trên trường kiếm phát ra một đạo huyết quang trùng thiên. Âm. Tam cử thiên kiếp nổ nát thành vô số mảnh. Khủ khủ khủ. Người thuộc hạ áo tím ho khen mãnh liệt một hồi. Đây là đồ kiếp sao? Nói đùa sao? Tiếp theo vương tiễn lại mãnh liệt hấp thu nguyên khí trong linh thạc. Sau khi mãnh liệt lấy nguyên khí ra tu vi của vương tiễn lại tăng vọt. Âm âm âm. Kiếp vân mới vừa bị nổ nát trong chết mắt lại tụ lại. Tại sao lại tụ lại? Không đúng. Đây không phải là tam cửu thiên kiếp. Đây là tứ cửu thiên kiếp sao? Người thuộc hạ áo tím kia vô cùng kinh ngạc. Âm. Lại một đạo huyết quan trùng thiên. Kiếp vân lại âm ầm nổ thành từng mảnh. Khủ khủ khủ khủ. Người thuộc hạ áo tím lại là ho khen một hồi. Tứ cửu thiên kiếp. Đây là ta hoa mắt sao? Động tác của vương tiễn vẫn chưa kết thúc. Những chuyện tương tự lại tiếp tục tái diễn. Ngũ cử thiên kiếp. Sau ba canh giờ. Khi vương tiễn độ xong lục cử thiên kiếp thành tự thượng hư cảnh. Người thuộc hạ áo tím kia ngây người không nói được gì. Con mắt hắn trợn trừng giống như mắt cá vàng, lặng lặng nhìn cảnh tượng ở dị này. 200 năm 200 năm, rốt cuộc đại nhân và thánh thượng đã đi đâu? Tại sao có thể có chuyện yêu nghiệt như vậy? Không chỉ có nơi này. Các nơi trong thiên triều đại trăng đều phát sinh chuyện như vậy. Tại một hải đảo khác ở Đông Hải. Một đám háng vệ tâm phúc đứng phía sau Lưu Cương. Giờ phút này, một đám háng vệ cũng trợn trừng mắt giống như mắt cá vàng, nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mắt này. Thượng hư cảnh. Lưu Cương độ kiếp xong sửa sang lại năng lượng trong cơ thể một phen, lộ ra bộ dạng cảm tháng. Lưu Cương hiểu rõ thể chất của mình. Sau khi tu hành hắn lại càng hiểu rõ. Thể chất này của mình Nếu như là trước đây có thể đạt được thần cảnh đã là cực hạn Nhưng bây giờ mình cũng đạt tới thượng hư cảnh Hơn nữa còn là thượng hư cảnh cực kỳ mạnh mẽ Thậm chí Lưu cương cảm thấy may mắn Thật may năm đó mình đã lựa chọn thánh thượng Nhìn lại sư tôn mình Giờ phút này sư tôn mình vẫn đang quanh quẩn với thần cảnh Mình thì sao Trong mắt lưu cương Niềm tin đi theo diêm xuyên càng lúc càng kiên định Tại một hải đảo khác Giảng hận thiên vừa độ kiếp xong Hắn nhìn hai tay của mình một chút Mộng nhập thiên cơ đại pháp Thật là công pháp hữu dị Đây là do thánh thượng sáng chế Quá yêu tà. Doãn hận thiên cảm tháng. Tại miệng một núi lửa, phía dưới vô số dung nham. Kim đại vũ chìm sâu trong lòng núi lửa, cảm thụ thực lực bản thân tăng cao. Trong mắt hắn lón ra từng cổ kiên định. Tổ tiên ta thật sự có thể tái hiện huy hoàng của tổ tiên. Kim đại vũ kiếp động nói. Mạnh văn nhiều Sau khi Mạnh Văn Nhược độ kiếp xong, hắn liền đi thẳng đến thư viện cự lộp. Hắn không quấy nhiễu bất cứ người nào trực tiếp đi tới mộ phần của phụ thân hắn là Mạnh Tử Thu. Quay về phía phần 1, Mạnh Văn Nhược cung kính dập đầu mấy cái. Sau khi lệ xong, Mạnh Văn Nhược xiết chặt nắm đấm. Phụ thân, hài nhi đã cường đại. Hà Nhi nhất định báo thù cho phụ thân. Khi trở lại, Hà Nhi sẽ báo cáo với Thánh Thượng cầu xin Thánh Thượng để ta suốt binh tiêu diệt Lý Thương Hải. Mạnh văn nhược đỏ cả mắt nói. Dưới mộng nhập thiên cơ đại pháp, thực lực mọi người đều trùng kiếp đến Thượng Hư Cảnh. Yến Kinh Trong hoàng cung, Diêm Xuyên cũng đang thu nạp rất nhiều linh thạc. Tu vi của Diêm Xuyên cũng đang nhanh chóng tăng cao. Ẩm, um, ầm um, ầm um. Diêm Xuyên không ngừng đè ép mệnh cách lực, khiến mệnh cách lực càng lúc càng ngưng luyện, khiến sinh cơ càng lúc càng cường thịnh. Ẩm. Um. Cuối cùng, trong đại điện vang lên một tiếng động rất lớn. Hai mắt Diêm Xuyên mở ra. Rốt cuộc đã khắc chế. Thượng hư cảnh thập nhất trọng. Trong mắt Diêm Xuyên lón lên một tia thoải mãn, như muốn đạt tới thượng hư cảnh đại viên mãn, đối với Diêm Xuyên mà nói cũng không phải là việc khó. Nhưng Diêm Xuyên lại áp chế phần tu vi tăng lên này. Biết được mình còn có một thân thể cương thi khác, Diêm Xuyên hiểu, mình nhận được một ưu thế lớn hơn. Diêm Xuyên muốn chờ thân thể cương thi kia cũng đạt được tu vi này. Lại cùng đột phá Trong soán mạng diễn sinh Đại Pháp có giới thiệu Thời khắc thành tiên sẽ có biến động lớn Các bạn đang nghe Chuyện tại truyện Quận 7 chương 5 lực bài Xếp tiên nhân Hờ Ai thân thể có thể sẽ phân kỳ ý thức chia làm hai người Giống như quyết và yêu thiên thương bây giờ Nhưng Diêm Xuyên không muốn Diêm Xuyên chỉ cần một ý thức. Hai thân thể nhưng nhất định phải ý thức của một người. Thở vào một hơi, Diêm Xuyên bước ra khỏi đại điện. Meo, Miu Miêu nhất thời nhảy lại. Meo, Diêm Xuyên tu vi của ngươi thế nào vẫn không cao hơn ta vậy? Ha ha. Miêu Miêu đắc ý nói. Diêm Xuyên bất ngờ nói. Ngươi thành tiên sao? Meo! Miu Miu đắc ý kêu lên. Xem ra, bây giờ ngươi có tu vi cao nhất ở Đại Trăng. Diêm xuyên cổ quái nói. Đương nhiên! Ngươi cũng không xem ta là ai sao? Ta chính là thiên tài Miu Miu. Hơn nữa, tu vi ta tăng lên cũng không cần đổ kiếp. Lợi hại không? Miu Miu đắc ý nói. Thành tiên cũng không cần độ kiếp. Nếu như để người khác biết được điều này tất nhiên sẽ kinh hãi không thể giải thích Nhưng giờ phút này Diêm Xuyên lại không kinh hãi như vậy. Hắn lại trầm tư suy nghĩ. Tử tử đâu? Diêm Xuyên nhìn về phía miêu Miu. Tử tử tỉ tỉ. Nàng còn đang bế quan. Nàng nói sinh tử bộ bác đại tinh thơm Phải cố gắng tìm hiểu. Cho nên, ngươi không nên nghĩ tới ý đồ xấu của mình nữa. Mắt miêu miêu nheo lại cười nói. Diêm xuyên. Diêm xuyên biết suy nghĩ của tự tử, tử. Tuy rằng hai người có danh nghĩa là phu thê có lẽ đã đếm được trăm năm, nhưng vẫn không có phu thê chi thực. Diêm xuyên vẫn nói không có chuyện gì. Nhưng tử tử lại lo lắng sẽ gây ra tai họa cho Diêm Xuyên. Bởi vậy tử tử vẫn từ chối, muốn đợi tới lúc Diêm Xuyên thành tiên, mới làm lễ động phòng. Diêm Xuyên thoáng cười khổ một hồi, hiểu rõ ý tốt của tử tử đối với chính mình. Hít sâu một cái Diêm Xuyên gật đầu một cái. Nam Thần Châu, Đại Ngạc Thiên Triều, Ngôi Thành Trong một gian đại điện, kế u vương, Lý Thương Hải, xà hoàng cùng tiếp 6 tiên nhân. Lý Thương Hải, xà hoàng đứng phía sau kế u vương. Sáu tiên nhân đang ngồi, uống trà. Kế u vương, lần này mượn ngôi thành của ngươi để bình định thiên hạ. Một vị tiên nhân dẫn đầu trầm giọng nói. Sáu vị công dương đại nhân quá lo lắng. Tất cả những điều này đều là vinh hạnh của ta. Cái U Vương nói. Đại Ngạc Thiên Triều Lệ thuộc Thánh Đình ta. Sau này, chúng ta nhất định sẽ báo cáo với Thánh Vương. Thánh Vương sẽ ban thưởng hậu hỉnh cho ngươi. Công Dương Đại Long ta cam đoan với ngươi. Tiên nhân dẫn đầu cười nói. Công Dương Nhị Long ta cũng bảo đảm. Ngươi yên tâm. Sáu huynh đệ chúng ta, nói một là một, hai là hai. Sau này chúng ta chính là đồng liêu. Một vị tiên nhân khác cười nói. Đa tạ các vị. Cái U vương trầm giọng nói. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, hiện tại cũng không còn sớm. Chúng ta đi về trước. Công dương đại Long đứng dậy. Mọi người cũng đều lần lượt đứng dậy. Tiếp theo, sáu đại tiên nhân rời khỏi đại điện. Nhìn theo bóng dáng sáu đại tiên nhân rời đi, sắc mặt xà hoàng và lý thương hải chật âm trầm. Trong mắt bọn họ lón ra một tia độc quan. Cái u vương cũng siết chặt nắm đấm. Công dương đại Long Công dương nhị Long Công dương tam Long Công dương lụt Long Cái tên gì mà quái lạ vậy? Lý Thương Hải khinh thường nói. Không tại tiên giới công dương thì là một dòng họ lớn. Chỉ có điều hiện tại đã xuống dốc thôi. Tuy là như vậy, nhưng sáu huynh đệ này vẫn có thể đạt được cảnh giới thiên tiên. Có thể thấy được nội tình của gia tộc công dương. Xà Hoàng lại lắc đầu một cái. Thánh Thượng Đại ngạc thiên triều ta thật sự sẽ lệ thuộc vào thánh đình bọn họ sao? Lý thương hải cao mày nói Hờ Cái u vương hừ lạnh một tiếng Lệ thuộc Đồng liêu Bọn họ thật sự muốn tiếp nhận đại ngạc thiên triều ta sao? Không thấy được trong mắt công dương ngũ lông tỏ ra căm ghét đối với tử linh ta sao? Bọn họ chỉ đang lợi dụng trẩm Ké U Vương trầm giọng nói Thật sự là lợi dụng Xà Hoàng gật đầu một cái Bọn họ muốn lợi dụng trầm Sao trầm không muốn lợi dụng lại bọn họ Tiếp theo Phải xem ai là đau trong tay tai Ké U Vương trầm giọng nói Thánh Thượng Anh Minh Sứ giả bọn họ đã phái ra chưa Ké U Vương trầm giọng nói Đúng vậy Một đám tiên nhân đã phân tán về khắp nơi trong thiên hạ. Ít ngày nữa sẽ gặp đám người diêm xuyên quyết mộng tam sinh. Không biết lần độ độ này thế thế nào? Lý Thương Hải cười lạnh nói. Giới này không phải là dễ dàng như bọn họ nghĩ đâu. Muốn trong thời gian ngắn ngủi như vậy liền nhất thốn thiên hạ sao? Ha, năm đó kinh chiếu còn trên thế gian này cũng không làm. Bọn họ cũng muốn làm được sao? Cái U Vương lộ ra một tia khinh thường. Đông thần Châu, một nơi trên bầu trời có ba đạo thân ảnh đang bay. Hai người quanh thân phát ra hào quang. Còn có một người là bộ xương hữu tu. Hai vị đại tiên đã sắp tới Yến Kinh. Sắp tới rồi. Khô lâu kia cẩn thận nói. Được. Một vị tiên nhân thỏa mãn gật đầu một cái. Diêm xuyên. Ta muốn xem thử. Rốt cuộc hắn có ba đầu sáu tay hay không? Hờ. Một vị tiên nhân khác lộ ra một tia khinh thường. Thiên triều đại trăng, yến kinh. Triều thiên điện. Trên người Diêm xuyên mặt hoàng bào Hắc Long, Ngồi ở bên trên Long ỉa chủ trì Thượng Triều Mộng nhập thiên cơ 200 năm Tuy rằng Diệp Phong chủ trì quốc chính Nhưng cũng không phải là quan sát quyền lợi của mình Không nói Diệp Xuyên không cho Diệp Phong cũng không thể nào chịu làm Giờ phút này lên Triều Diêm Xuyên đang đưa ra quyết sát đối với một vài sự kiện lớn Hai bên có rất nhiều quan viên cung kính đứng chậu Lý Tư, Hoắc Quan Kim Đại Vũ, Mạnh Văn Nhược, Doãn Hận Thiên, Vương Tiễn đều cung kính đứng chờ. Dịch Phong ra khỏi hàng. Thánh thượng. Tại Nam Thần Châu, 600 tiên nhân đến thế gian. Giới này đại loạn sắp nổi lên. Dịch Phong cau mày nói, 600 tiên nhân. Trong đại điện rất nhiều quan viên lộ vẽ kinh ngạc. Dù sao, về tin tức này, dịch phong không thể nào gặp người nào cũng nói được. Hôm nay Thượng Triều Chính là muốn thảo luận về chuyện 600 tiên nhân này. Còn mấy ngày nay Diêm Xuyên đã biết tất cả. 600 tiên nhân Diêm Xuyên hơi nhớ mày. Trong thời điểm Diêm Xuyên đang nhớ mày suy ngẫm, Doãn Hận Thiên bỗng nhiên ra khỏi hàng nói. Thần có việc khải tấu. Doãn hận thiên mở miệng nói. Chuyện gì? Diêm xuyên tỏ ra hiếu kỳ nói. Quần thần nhìn về phía doãn hận thiên. Khởi bẩm thánh thượng thiên địa giới này bị kinh chiếu lấy đi một đạo ấm không còn trấn áp tiên nhân nữa. Nhưng, Nhưng thế giới này vẫn bài xích tiên nhân. Chỉ có điều lực bài xích trấn áp nhỏ hơn mà thôi. Doãn hận thiên nói Hả? Lực bài xích nhỏ tới mức nào? Diêm xuyên nhìn về phía doãn hận thiên Doãn hận thiên sờ sờ tròm râu của mình Suy nghĩ một chút nói Dựa vào suy đoán của thần Thực lực tiên nhân càng cao Chịu sự bài xích càng lớn Nhân tiên chịu đựng bài xích nhỏ nhất Huyền tiên kém hơn Địa tiên nặng hơn Thiên tiên chịu đựng bài sức lớn nhất. Đương nhiên, nếu như che giấu tu vi của mình, lại là chuyện khác. Nếu như thi triển quy lực của tiên nhân, đám tiên nhân này cũng không thể tùy ý thoải mái như bên tiên giới kia. Doãn hận thiên nói xong, Mạnh Văn Nhược đứng bên cạnh lại ra khỏi hàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 7 chương 6 chém sứ giả, tò, hánh thượng, doãn đại nhân nói không sai. Trước đây không lâu, thần đi qua thư viện cự lộc, có cùng ông cố mạnh lăng thiên nói chuyện một hồi. Điều thần được ông cố cho biết cũng không khác lời doãn đại nhân nói là mấy. Mạnh văn nhược khẳng định nói, u, v, k, w, w, m. Diêm Xuyên gật đầu một cái. Thánh Thượng, 600 tiên nhân kia xuất hiện đã 20 năm nay. Ngoài trừ bọn họ đi tới Đại Ngạc Thiên Triều, không có tin tức nào khác. Dịch Phong mở miệng nói. Sẽ có thôi. Tuy nhiên người có thể phá tan giới này tại tiên giới cũng không thể xem thường. Diêm Xuyên ngưng trọng nói. Lúc đó, có một tu giải chứng kiến 600 tiên nhân xuất hiện. Người phá tan giới này, được đám tiên nhân gọi là Thánh Vương. Hắn cũng không tiến vào cùng bọn họ. Dịch Phong nói, Thánh Vương. Hai mắt Diêm Xuyên hiếp lại. Quần thần vẫn không biết Thánh Vương là gì. Nhưng Diêm Xuyên hiểu rõ, Vương trong Thánh Thượng, gọi là Thánh Vương. Thánh Vương mở ra Thánh Đình. Thánh Đình chính là từ thiên triều thăng cấp thành. Thánh Vương cũng là mục tiêu kế tiếp của Diêm Xuyên. Thánh Vương không, một đám tiên nhân này chỉ là quân cờ thăm dò. Doãn Hận Thiên cười nói. Giờ phút này, bên ngoài Yến Kinh, hai tiên nhân toàn thân phát ra hào quang. Dẫn theo một bộ xương hủy tiên đột nhiên xuất hiện. Đến rồi, hai vị đại tiên. Khô lâu hủy tiên kia nói. Hai tiên nhân nhìn xung quanh khẽ mỉm cười. Cũng chỉ có như thế. Một vị tiên nhân cười nói. Đây, một vị tiên nhân khác kêu lên. Vèo, ba đạo thân ảnh bắn thẳng về phía Yến Kinh. Âm. Trước mặt ba người đột nhiên xuất hiện một vách tường trong suốt âm ầm, ầm cản ba người lại. Sao? Trận pháp phong thủy. Ba người đột nhiên dừng lại. Bên trên quảng trường Triều Thiên Điện, hai mắt Phụ Mơ Dương hiếp lại nói. Không biết nơi này là Yến Kinh sao? Trong phạm vi cao ngàn trượng, mọi người có thể bay. Nhưng không được vượt quá ngàn trượng không, hai tiên nhân nhìn về phía dưới. Ha, ha, ha, ha, ha. Hai tiên nhân khinh thường cười phá lên. Người phương nào tới? Trên quảng trường, một người thị vệ nhất thời quát lên. Ta chính là sứ giả của Thánh Đình Đại tệ ta muốn gặp Diêm Xuyên. Một vị tiên nhân dẫn đầu lạnh lùng nói. Chò! Phụ Mơ Dương trầm giọng nói. Tiếp theo, Phụng Mơ Dương đi vào Triều Thiên Điện. Trên bầu trời hai tiên nhân lộ ra một tiên khinh thường. Nhưng vì kế hoạch của công Dương Đại Long, bọn họ cũng không dây dưa. Hai vị thực lực của Diêm Xuyên Cường Đại. Đến lúc đó hai vị không nên biểu hiện quá cường thế. Bộ xương ủy tu đứng bên cạnh khuyên nhũ. Hừ thực lực cường đại. Cũng chỉ có loại phế vật như các ngươi, mới cảm thấy hắn có thực lực cường đại. Một vị tiên nhân khinh thường nói, Khô lâu hủy tu kia cũng chỉ có thể cảm thấy bất đắc dĩ. Rất nhanh, Phụ Mơ Dương lại đi ra khỏi Triều Thiên Điện. Thánh Thượng có chỉ tuyên hai vị sứ giả đại tề vào điện. Phụ Mơ Dương kêu lên, Vèo! Ba người nhanh chóng rơi xuống quảng trường Triều Thiên Điện. Dưới sự dẫn dắt của Phụ Mơ Dương, bọn họ chậm rãi bước vào Triều Thiên Điện. Phụ Mơ Dương đứng hàng triều ban Trên Triều Thiên Điện, Diêm Xuyên cùng quần thần đều lặng lặng nhìn hai người một hữu đi vào Đại Điện. Sắc mặt Diêm Xuyên hờ hững quan sát hai tiên nhân. Hai tiên nhân cũng nhanh chóng nhìn lướt qua mặt của mọi người. Hai nhân tiên, Diêm Xuyên có chút bất ngờ. Hai nhân tiên, vinh váo tự đắc không hề có chút ý thức được nguy cơ. Dường như mọi người trước mắt đều có thực lực đều khó coi vậy. Diêm Xuyên giật mình, nhất thời hiểu rõ tất cả. Cái u vương ở trước mặt những tiên nhân này cũng không thể hiện thực lực thật sự của mình Ngươi chính là Diêm Xuyên Đại nhân nhà ta công dương Đại Long có phong gửi cho ngươi Cho ngươi tham gia thiên hạ minh hội 10 năm sau Một vị tiên nhân nói Nói xong trong lòng bàn tay hắn đột nhiên xuất hiện một lá thư Hắn dùng tay ném đi Lá thư mang theo một phần tiên lực lao về phía Diêm Xuyên. Dường như hắn muốn xem Diêm Xuyên bị vẻ mặt như thế nào. Vèo, lá thư bay qua, giống như một đạo kiếm khí bắn về phía Diêm Xuyên, hung lệ dị thường. Khí thế lớn như vậy khiến vài thần tử trên triều nhất thời biến sắc. Mắt thấy lá thư bay được một nửa đường. Hai tiên nhân hớn hở chờ xem Diêm Xuyên bị xấu mặt. Bỗng nhiên, phía trước lá thư đột nhiên xuất hiện hai ngón tay. Ẩm! Lá thư dừng ở giữa đường. Nó đã bị Lý Tư dùng hai ngón tay kẹp lấy. Kẹp lấy lá thư, Lý Tư quay đầu nhìn về phía Diêm Xuyên. Lưu cẩn đi xuống tiếp nhận lá thư, dần lên trước mặt Diêm Xuyên. Ý định muốn viêm Xuyên bị xấu mặt không đạt được, sắc mặt hai tiên nhân lập tức khó coi. Hai tiên nhân tới đây, không chỉ là truyền tin, còn muốn một lần ra oai phủ đầu với Diêm Xuyên, để thiên hạ minh hội 10 năm sau dễ được cử hành hơn. Nhưng lần đầu tiên ra oai phủ đầu, lại bị một quan viên của Đại Trăng hời hợp hóa giải. Hai tiên nhân lạnh lùng thoáng nhìn về phía Lý Tư. Lý Tư lại không để ý tới hai người. Diêm Xuyên mở phong thư ra, xem sơ qua. Trậm đã biết. Trở lại báo cho công dương Đại Long. Đến lúc đó Trậm nhất định sẽ đến. Diêm Xuyên thẳng nhiên nói. Trong lúc đang nói chuyện trong tay hắn nắm lại. Ngay lập tức lá thư bị bóp nát thành bột mịn Đối với hai sứ giả này Diêm Xuyên cũng không chuẩn bị làm khó dễ Hắn bóp nát lá thư Chỉ định cho công dương đại long một tín hiệu Đại trăng tuyệt không khuất phục Nhưng hai tiên nhân trước mặt lại không phải là chuyện như vậy Lớn mật Thư của đại nhân Ngươi cũng dám hủy sao Một vị tiên nhân nhất thời hét lớn nói Trong mắt Diêm Xuyên trở nên lạnh lẽo Sứ giả Thánh Đình Đại Tề đều không có giáo dưỡng như thế sao? Diêm Xuyên có chút tức giận Lớn mật Thánh Đình Đại Tề ta có thể để ngươi trách mắng sao? Diêm Xuyên, hôm nay ngươi nhất định phải sám hối ngay trước mặt ta Bằng không ta chắc chắn sẽ báo lại thái độ của các ngươi hôm nay cho đại nhân biết, để đại nhân tiêu diệt đại trăng ngươi. Tiên nhân kia lại lập tức kêu lên. Tiên nhân kia cũng không để ý tới tình cảnh của mình. Hoặc là đối với hắn mà nói, mặc kệ bất kỳ tình huống thế nào, bản thân mình vẫn có thể toàn thân trở ra. Mình là tiên nhân, bọn họ là Phàm nhân. Đây chính là chênh lệch. Hôm nay, điều hắn muốn làm chính là một lần ra oai phủ đầu đối với Diêm Xuyên. Ra oai phủ đầu. Vậy cũng cần phải xem trường hợp thế nào. Tại Đại Trăng Triều Thiên Điện, ra oai phủ đầu về phía Diêm Xuyên. Tuy rằng Diêm Xuyên đủ khí độ trong mắt cũng trở nên lạnh lẽo. Một đạo hàng quan hiện ra. Nhất thời. Một đạo hàng quan này rơi vào trong mắt vương tiễn. Thế nào? Diêm xuyên ngươi vẫn Tiên nhân kia vẫn đang vên váo tự đắp kêu lên Đột nhiên, một tiếng kiếm reo phát ra Một đạo sát khí hung lệ chợt bào phát trong đại điện Sát khí bắn thẳng đến chỗ tiên nhân kia Sát khí hình thành huyết vụ Hơn nửa trong nháy mắt sát khí kia đã nhuộm đỏ đại điện. Ẩm! Um, tiên nhân vên váo tự đắc kia lập tức bị nổ nát. Huyết phụ đột nhiên nhất thời đông cứng lại cuốn theo thi thể bị nổ nát của tiên nhân kia bay ra khỏi triều thiên điện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 7 chương 7 giáo hướng từ các thế lực. Đờ! Ai điện đột nhiên trở nên yên tĩnh Trong quần thần có mấy thần tử kinh hải dị thường Tiên nhân tiên nhân bị một kiếm chém chết Đây là thật hay là giả vậy Nhưng có vài thần tử lại lộ ra một nụ cười mỉm Đại Trăng tự có kiêu ngạo của Đại Trăng Một vài tên A mau A cậu cũng muốn làm loạn ở đây sao Đương nhiên kinh hãi nhất chính là vị tiên nhân còn lại và khô lâu hủy tu kia. Hai người sao có thể ngờ được. Một vị tiên nhân. Cho dù là nhân tiên cấp thấp nhất. Cũng là tiên nhân lại bị một kiếm chém chết. Chỉ một kiếm. Hai người nhìn về phía tướng quân mặc áo giáp hồng đứng trước mặt. Khuôn mặt của tướng quân mặc áo giáp hồng âm lạnh nói. Tại đại trăng triều đình, buông lời càng quấy, đáng chém. Đáng chém. Một câu đáng chém, nhất thời khiến tiên nhân đứng bên cạnh lạnh cả tiên. Sự kiêu ngạo lúc trước theo một kiếm của vương tiễn chém xuống, nhất thời không còn sót lại chút gì. Nhân tiên vừa nãy cũng tương đương với mình. Chỉ một kiếm sao? Thậm chí dư âm của một kiếm kia thô bạo đến mức khiến hẳn cảm thấy khiếp đảm. Thánh Thượng Đại Trăng Tinh đã đưa đến chúng ta cáo từ. “ Khô lâu hủy tu kia sợ hãi bái lại nói. Sắc mặt tiên nhân kia vô cùng khó coi. Nhưng giờ phút này hắn không còn dám buông lời ngông cuồng nữa. Chỉ có điều trong mắt mang theo một tia lợi quan Theo khô lâu hữu tu kia chậm rãi thối lui về phía ngoài điện Trở lại báo tin chỉ một người là đủ rồi Bên trên lòng ịa diêm xuyên thản nhiên nói Vâng Vương tiện hét theo một tiếng Sát khí nhất thời tập trung vào một vị tiên nhân còn lại a Khốn kiếp không muốn Tiên nhân kia nhất thời biến sắc đạp không xông thẳng ra ngoài triều thiên điện. Tốc độ trốn chạy của hắn nhanh gấp 10 lần lúc đến. Vèo! Trong lúc tiên nhân kia sợ hãi bay lên trời trong đại điện truyền đến một tiếng quát lạnh của vương tiễn. Triều thiên điện là nơi ngươi nói đến là đến, nói đi là đi sao? Sau một tiếng quát lạnh này, Một đạo kiếm cương huyết sắc lao hắn ra ngoài Triều Thiên Điện. Xông thẳng tới chỗ tiên nhân vừa trốn chạy. Không muốn, ầm, kiếm cương quá mạnh tiên nhân chạy trốn tới giữa không trung bị nổ thành từng mảnh. Huyết vụ tràn ngập. Tình trạng các chết của hắn thực sự ác liệt thảm khốc đến cực điểm. Triều Thiên Điện. Vương Tiễn quay về cung kính thi lễ với Diêm Xuyên, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Sau đó hắn trở về vị trí của mình trong hàng triều ban. Có gần một nửa đám quần thần đại trăng kinh hải nhìn về phía Vương Tiễn. Quần thần đại trăng kinh hải cảm thấy mình thật may mắn. Dù sao, Vương Tiễn cũng là đồng liêu của mình. Khô lâu ủy tu kia đã sợ hãi đến mức hồn vía lên mây. Nhân tiên. Trước mặt tướng quân này, ngay cả tư cách chạy trốn cũng không có. Hắn là ai vậy? Sao đại trăng lại trở nên kinh khủng như vậy? Qua một hồi lâu, khô lâu ủy tiên kia mới phục hồi lại tinh thần. Hắn nhìn diêm xuyên cung kính thi lễ. Tại hạ cáo từ, Hắn đưa lưng về phía cửa đại điện, chậm rãi rút lui ra khỏi đại điện. Trên đường rời khỏi, trán hắn lấm tấm mồ hôi. Hắn rất sợ tướng quân mặc giáp hồng kia sẽ lại cho mình một kiếm. Bộ xương ủy tu rút đi mãi đến tận lúc ra khỏi yến kinh, hắn vẫn giống như bị đần động. Cảnh tượng lúc trước thật quá mức dọn người. Bắc thần châu. Yêu tục thiên đình Cửa triều đình yêu tục Một cương thi lộ vẻ hoảng sợ Một đạo hào quang khác lại bay vút lên trời Một vị tiên nhân hốt hoảng nhanh chóng trốn chạy Quyết yêu thiên thương Đại nhân nhất định sẽ giết các ngươi Các ngươi chờ chết đi Tiên nhân kia lộ vẻ thù hận lớn giọng nói Hừ Quyết hừ lạnh một tiếng Lấy tay đưa lên trời. Trong lúc nhất thời trên bầu trời xuất hiện một trưởng cương màu trắng. Xung quanh trưởng cương hiện ra rất nhiều thần văn. Thần văn vừa ra, tất cả trưởng cương dường như có vô số hỏa diễm vây quanh, uy thế cực kỳ hùng hậu. Trưởng cương đuổi theo về phía tiên nhân chạy trốn kia. Trưởng cương bút lên. Bập. Tiên nhân chạy trốn kia trong nhất thời bị trưởng cương siết chặt. a Tiên nhân kia không ngừng kêu lên sợ hãi. Tiên nhân liều mạng giải du, nhưng dường như lại không thể giải du thoát ra khỏi quy lực của trưởng cương. Trên quảng trường, tư thế tay của quyết giống với tư thế của trưởng cương trong không trung. Hắn làm tư thế nắm tay lại. Càng rỡ thì phải trả giá đắt. Quyết lạnh lùng nói. Nói xong tay phải của quyết đột nhiên nắm một cái. Ẩm. Trên không trung tiên nhân đột nhiên nổ thành huyết vụ. Cương thi đứng bên cạnh run lẫy bẫy. Trở lại nói cho công dương đại Long biết thiên hạ minh hội trẩm nhất định đến. Quyết lạnh lùng nói. Vâng. Cương thi kia sợ hãi nhanh chóng trốn chốn chạy. Yêu thiên thương nhìn cương thi bỏ chạy một chút, sắc mặt âm trầm nói. Thiên tiên, chúng ta đã là thượng hư cảnh thập nhị trọng. Chờ độ kiếp xong, chúng ta chính là thiên tiên. Có muốn? Quyết lại lắc đầu nói. Chưa tới thời điểm cuối cùng, không cần quá lo lắng. Thánh đình đại tề, công dương đại long. Hắn làm vậy chính là chuẩn bị làm kẻ địch của toàn thiên hạ chúng ta. Thiên hạ này không phải đơn giản như hắn nghĩ. Nhất thống thiên hạ. Năm đó kinh chiếu đều không xúc cấm điểm này. Chỉ bằng vào bọn họ sao? Yêu thiên thương gật đầu một cái. Vân tâm đứng ở bên cạnh, lại khẽ nhíu mày nói. Bệ hạc. Một chiêu vừa nãy của bệ hạ chính là trích tinh thủ. Ồ! Vân Tâm Khanh biết sao? Quyết bất ngờ nói. Vân Tâm gật đầu nói. Trong điển tịch của Thiên Cơ Tôn có ghi chép trước đại kiếp nạn thượng cổ có đại năng luyện thần thông trích tinh thủ. Nhưng trích tinh thủ cường, lây động nhật nguyệt. Quy lực vô cùng cường đại. Quyết gật đầu nói. Trầm có kỳ ngộ khác Trên mặt vân tâm nhất thời sáng rực Chúc mừng bệ hạ Trung thần châu Thánh địa thần tôm Trong một sơn cốt khổng lồ có rất nhiều tu giả đóng quân Rất nhiều tu giả canh trường một tòa đại điện ở giữa Tấm bản trên đại điện có ghi hai chữ thần giới Cánh cửa lớn mở ra Nhưng bên trong lại giống như hố đen Một màu đen kịch Căn bạn thấy không rõ bên trong có cái gì Giờ phút này tại cửa thần giới có một hủy tu mặt xanh đang cung kính đứng chờ Hủy tu mặt xanh này đang vô cùng lo lắng Dường như đang chờ đợi cái gì Âm uhm. Trong cửa lớn thần giới đột nhiên bay ra ba thi thể Rơi xuống trước mặt hủy tu mặt xanh Khuôn mặt của ba thi thể đều lộ ra một nụ cười. Dường như trước khi chết bọn họ vẫn đang mỉm cười. Trạng thái chết này cực kỳ hữu dị. Ba vị đại tiên. a hữu tu mặt xanh kinh hải nói. Âm. Um, trong thần giới, đột nhiên một khí thế cường đại đè ép xuống xuống, nhất thời khiến hữu tu mặt xanh biến sắc. Trở lại chuyển lời cho công dương Đại Long, thiên hạ minh hội, Bản Tôn nhất định sẽ đến. Còn này ba tên khốn kiếp không biết sống chết này, Bản Tôn đã thay hắn giáo hướng rồi. Trong thần giới truyền đến giọng nói của mộng tam sinh, kết, cửa lớn âm âm đóng lại. Ủy tu kia cực kỳ kinh hải. Giáo hướng Giáo hướng chính là vết bọn họ sao? Hơn nửa trạng thái chết này quá hiểu dị tại sao ba vị tiên nhân trước khi chết lại có thể cười được? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 7 chương 8 khuấy động hồ nước động Tò Ơi Thần Châu Thiên Triều Đại Phật Vạn Phật Thành Bên ngoài Hoàng Thành Ở Triều Tiên Tri Nguyên là Tiên Tri Phật Đạc Đang cười nhìn một bộ xương ủy tu Trở lại bẩm báo công dương Đại Long Thiên hạ minh hội Đại Phật Thánh Thượng nhất định đến Triệu Tiên tri cười nói Đại Tiên thì sao? Hai vị Đại Tiên thì sao? Bộ xương ủy tu kia cao mày nói Hai Tiên nhân kia Ha ha Thánh Thượng nói Hai Tiên nhân càng rỡ đến cực điểm Đã bị thánh thượng chế phục Ché tiên nguyên Chuẩn bị ban thưởng cho thần tử có công làm nô lệ Triệu tiên tri cười nói Nụ cười của triệu tiên tri khiến bộ xương hủy tu hóa đá Nô lệ Hai tiên nhân đến thiên triều vạn Phật xoay đi xoay lại một vòng lại bị bán làm nô lệ Còn có việc gì nữa sao Triệu tiên tri cười nói. Bộ xương hủy tu gật mình một cái nhất thời nói. Không còn. Ta nhất định sẽ chuyển lời đúng như sự thật. Được. Triệu tiên tri gật đầu một cái. Thiên hạ quá lớn. Không có tiên nhân dẫn dắt, một đám hủy tu dùng thời gian mấy năm mới trở lại ngôi thành. Ngôi thành bên trong đại điện công dương. Đùng, Một tiếng động rất lớn phàn lên Dường như một cái bàn trà nào đó bị đánh nát Bên trong đại điện Sáu huynh đệ công dương và cái u vương đang ngồi Đứng trước mặt bọn họ là năm khủy tu Ngoài ra trên mặt đất còn đặt bốn thi thể Lẽ nào lại như vậy Công dương tam long vừa đập nát bàn trà Giờ phút này hắn vẫn cực kỳ tức giận Sắc mặt tất cả sáu huynh đệ công dương đều âm trầm. Bọn họ phái một ít tiên nhân đi, chính là muốn ra oai phủ đầu cho năm thế lực lớn. Bọn họ không nghĩ tới trên đường đi qua, đám tiên lại bị diệt hoàn toàn. Nói rõ cho ta biết rốt cuộc là người nào. Công dương nhị Long lạnh lùng nói. Đại Trăng là một tướng quân mặc áo giáp hồng. Căn cứ tư liệu tìm được sau khi trở lại. Hẳn chính là võ trạng nguyên. Vương tiễn cục thi lớn toàn thiên hạ thiên triều đại trăng 200 năm trước. Nguyễn tu thứ nhất kêu lên. Vương tiễn. sắc mặt mọi người càng thêm âm trầm. Đế triều yêu tục là quyết. Hắn lấy tay bóp chết đại tiên. một cương thi kêu lên. Quyết. Bóp chết. Sát mặt sáu huynh đệ công dương xám như trò. Đúng lúc này cái U Vương lại chen lời nói. Quyết này chính là thiên hạ đệ nhất nhân giới này 30.000 năm trước. Thực lực của hắn rất cường đại. Theo lý có thể làm được như vậy. Thiên hạ đệ nhất nhân. Hờ. Sau huynh đệ công dương hừ lạnh một tiếng. Thiên triều đại Phật. Hai vị đại tiên bị giam cầm, nói muốn để làm nô lệ ban thưởng cho đại thần. Lại một hủy tu bẩm báo nói, đùng, lại một tấm vàng trà bị đập nát. Rõ ràng điều này khiến mấy vị công dương vô cùng tức giận. Thánh địa thần Tôn ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ba vị đại tiên tiến vào thần giới. Khi bị ném ra chính là ba thi thể rồi lại một huyết tu giải thích. Các công dương huynh đệ cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng. Chuyện gì xảy ra thế này? Thư viện Cự Lộc làm sao cũng có tiên nhân chết? Cái U Vương trầm giọng nói. Thư viện Cự Lộc người ra tay chính là một nữ tử. Một bộ xương lập tức bẩm báo nói. Nữ tử? Ai? Cái U Vương bất ngờ nói. Ban đầu cái U Vương cho rằng thư viện cự lục nhiều nhất chính là mấy tiên nhân kia Nhưng bọn họ đều là nam tử Tại sao lại xuất hiện một nữ tử như vậy? Thuộc hạ không biết Nữ tử kia mang khăn che mặt Tay nàng cầm một chiếc đàn cổ Hai tay vừa kéo dây cung Đột nhiên một đạo âm công vọt tới Mương công hóa thành một ác ma tuyệt thế tay cầm trường đao sông thẳng trong cơ thể đại tiên. Sau đó là một tiếng nổ vang. Đại tiên liền. Bộ xương kia nhìn thi thể trên đất lại lộ vẻ kinh hải. Đi ra ngoài đi. Cái U Vương nói. Vâng. Một đám hủy tiên lần lượt lui ra ngoài. Trong lúc nhất thời trong đại điện công dương chật yên lặng một hồi. Đại ca, đám phàm phu tục tử này thật muốn chết rồi. Công dương tam long tính tình nóng nảy, nhất thời tức giận nói. Không sai. Đại ca không lưu bọn họ lại được. Công dương Ngũ long cũng gật đầu một cái. Mọi người nhìn về phía công dương đại long. Sát mặt công dương Đại Long âm trầm Hừ, nói không sai Không lưu bọn họ lại không được Thiên hạ minh hội Lưu tất cả bọn họ lại đi Công dương Đại Long thật sự nổi giận Cái u vương ở bên cạnh Trong mắt của bộ xương u quang lón lên Dường như cực kỳ thoải mãn Đối với cục diện lúc này Nhất thống thiên hạ Ai không muốn Năm đó cái U Vương cũng có hùng tâm tráng chí Nhưng sau khi bị một chiêu của kinh chiếu bại trận. Hắn đã hiểu rõ. Thế giới này căn bản không đơn giản như sự tưởng tượng của mình. Nước giới này quá sâu. Liều mạng đi. Lấy 600 tiên nhân khuấy động hồ nước động của giới này. Tốt nhất là có thể kéo nhau cùng chết. Cái U Vương. Ngươi phải người đi tới các thế lực cho ta Ghi chép xem người nào đến đây tham gia thiên hạ minh hội Ta muốn biết hành tung của tất cả cường giả trong thiên hạ này Công dương Đại Long nói Các vị yên tâm Cái U Vương gật đầu một cái Lại căng dặn một phen Sau đó cái U Vương rời khỏi đại điện công dương Sau khi cái U Vương rời đi Sắc mặt sáu huynh đệ công dương âm trầm. "Kẻ U Vương muốn lợi dụng chúng ta." Công Dương Nhị Long cau mày nói. "Hừ, trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu của hắn đều không có đất dụng võ." "Lợi dụng? Kẻ U Vương trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta." Công Dương Đại Long trầm giọng nói. "Mọi người gật đầu một cái, Nhân tiên chết nhưng trong mắt lục huynh đệ lại không cảm thấy cái gì. Bọn họ chỉ cảm thấy mặt mũi bị rơi xuống mà thôi. Nhân tiên Lục huynh đệ căn bản không để ý tới thực lực của nhân tiên. Thiên triều đại trăng, yến kinh, thượng thư phòng. Một vài trọng thần cung kính đứng chờ. Mạnh văn nhược ra khỏi hàng. Thánh thượng, thỉnh thánh thượng chuẩn cho thần đi cùng. Thần phải báo thù ghết cha. Mạnh văn nhược kêu lên. Diêm xuyên khẽ nhớ mày. Mắt mạnh văn nhược ưỡng đỏ nói. Thánh thượng, thần hiểu rõ mục đích chuyến đi này. Có khả năng nam thần châu sẽ bởi vậy mà có thay đổi kịch liệt. Cái u vương còn có khả năng chơi với lửa có ngày chết cháy. Lý Thương Hải không biết có thể sẽ sống qua kiếp nạn lần này hay không. Nhưng thần hy vọng, Lý Thương Hải chết ở trong tay thần. Mội muội của thần Mạnh Dung Dung đã đại biểu Thư viện Cự Lộc đi tới đó. Thánh Thượng, Thỉnh Thánh Thượng chuẩn cho thần đi cùng, báo thù giết cha, bảo vệ sự an toàn của mội mội thần. Nhìn Mạnh Văn Nhược, Diêm Xuyên gật đầu nói. Được rồi, Khanh sẽ đi theo chúng ta. Khanh bàn giao chính vụ một chút đi. Vâng, tạ thánh thượng. Mạnh văn nhược kiếp động nói. Nhìn đám quần thần một lượt, Diêm xuyên huyết sâu một cái nói. Thiên hạ minh hội lần này, Vương tiễn, Kim đại vũ, Mạnh văn nhược, Phụ mơ dương sẽ đi theo trẫm Chúng thần tuôn chỉ. Bốn người nhất thời đáp. Đám người hóa quan, Lý Tư lại tiếc hận một hồi Sau khi bàn giao chuyện trong triều Năm người Diêm Xuyên Phụ Mơ Dương Kim Đại Vũ Vương Tiễn Mạnh Văn Nhược bước vào hành trình tới Nam Thần Châu Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z Quận 7 chương 9z cho thiên hạ này sợ ta Tò Rên một chiếc thuyền bay lớn, Diêm Xuyên cùng Mạnh Văn Nhược đứng ở đầu thuyền Mạnh Văn Nhược cảm thấy không rõ nhìn Diêm Xuyên Diêm Xuyên nhớ nhớ mày, suy nghĩ một chút nói Người của Thư viện Cự Lộc đã đi rồi sao? Vâng, ba tháng trước Mội mội thần Mạnh Dung Dung dẫn theo mấy người đi tới đó Mạnh Văn Nhược gật đầu một cái Diêm xuyên thoáng ngập ngừng một chút mới lại mở miệng nói. Mạnh dung dung dẫn đội. Mạnh lăng thiên bọn họ làm sao yên tâm được. Thánh thượng đừng lo. Dung dung luyện cầm đạo. Dựa vào lời ông cố thần từng nói, giờ phút này cho dù là ông cố cũng không bằng muội muội nữa. Mạnh văn nhược giải thiết. u v k w, -w m Diêm xuyên gật đầu một cách, nhưng vầm trán vẫn nhớ lại trong lòng có chút lo lắng. Nam Thần Châu, Đại Điện Công Dương Trước mặt sáu huynh đệ Công Dương chính là bốn tiên nhân đang đứng. Tất cả nhìn sáu huynh đệ Công Dương đều tỏ ra cực kỳ cung kính. Công Dương Đại Long nhìn mọi người, hứt sâu một cái nói. Bốn người các ngươi đều đệ tiên. Đã là mạnh nhất trong giới nà Mọi người nhìn về phía công dương Đại Long Năm thế lực lớn nhất của giới này sẽ nhanh chóng tới đây Tất nhiên đám người kia có chỗ bất phàm Ban đầu ta còn dự định thu phục bọn họ Nhưng bọn họ quá mức càng rỡ Tiên nhân do chúng ta phái đi Bọn họ lại tiêu diệt toàn bộ sắc mặt công dương Đại Long âm trầm nói Đại nhân nếu có phân phó cứ nói đừng ngại Một đám địa tiên nhất thời nói Thổ dân thiên hạ này quá mức càng rỡ Muốn mau chống hoàn thành đại nghiệp của Thánh Vương Nhất định phải giết gà dọa khỉ một lần nắm lấy càng khôn ta dự định để một nửa địa tiên các ngươi dẫn theo một nửa nhân tiên đi tới sào huyệt của bọn họ. Tiêu diệt hết các các thần tử, đệ tử, thân tục của bọn họ cho ta. Một tên cũng không để lại. Công Dương Đại Long hiếp sâu một cái nói. Ách, sát mặt mọi người nghiêm nghị. Ta muốn toàn thiên hạ này hiểu rõ, thế gian này không ai có thể phản kháng lại đại tề ta. Bất kỳ ai cũng không thể, chỉ có thể thần phục. Công dương Đại Long trầm giọng nói, Vâng, các ngươi đừng lo. Những kẻ dẫn đầu đám thổ dân kia đều đến đây tham gia thiên hạ minh hội. Có lục huynh để chúng ta tòa trấn, bọn họ bất kỳ ai cũng trốn không thoát. Các ngươi cứ đi giết thỏa thiết cho ta, giết cho bọn họ sợ ta, giết cho thiên hạ này sợ ta. Công dương Đại Long gầm thét nói. Vâng, đại nhân. Đám tiên nhân lên tiếng trả lời. Đại ca, vậy còn cái u vương? Chúng ta nên xử trí hắn như thế nào? Công dương Tam Long hỏi. Cái u vương? Nếu như hắn nghe lời Thì mượn đại ngạc thiên triều Của hắn nhất thốn thiên hạ Nếu không nghe lời Hờ Trong mắt công dương đại long lón ra Một hàng quang Tại thư phòng của cái u vương Khủ khủ khổ Thánh thượng Thần vẫn có chút cảm giác Lần này ngài đùa với lửa rồi Xà hoàng nhớ mày ho khang nói Mắt của bộ xương ké U Vương lấp lóng một hồi. Đùa với lửa. Trận hỏa này đối với Đại Ngạc Thiên Triều ta mà nói trăm lợi mà không có một hại. Nếu như công dương Đại Long có thể một lần tiêu diệt chư hùng trong thiên hạ, chúng ta có cái gì không tốt? Nếu như công dương Đại Long bị tiêu diệt hoàn toàn, Đại Ngạc Thiên Triều ta cũng không có tổn thức. Ké U Vương Thản nhiên nói. Không, thánh thượng, chung quy thần vẫn cảm giác. Xà hoàng vẫn nhíu mày. Được rồi, không cần nói nữa. Trầm đã quyết. Cái u vương trầm giọng nói. Vâng, xà hoàng chỉ có thể cảm thấy bớt đắc dĩ. Lý thương hải. Cái u vương nhìn về phía lý thương hải đứng bên cạnh nói. Thần có mặt. Trầm cho khanh chuẩn bị. Đã chuẩn bị thỏa đáng chưa?" Cái U Vương trầm giọng nói. "Vâng, thần đã bắt đầu cho người bày trận, chuẩn bị đối phó quần hùng trong thiên hạ." Lý Thương Hải trịnh trọng nói. "Được." Cái U Vương gật đầu một cái. "Sao vậy? Chẳng lẽ Thánh thượng cảm thấy lần này Công Dương Đại Long và 600 tiên nhân sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn sao?" Lý Thương Hải Kinh ngạc nói Trẩm thật sự có suy đoán này Tuy rằng điều này rất không thực tế Nhưng trẩm lại cảm thấy như thế Cái U Vương trầm trọng gật đầu một cái Vì sao? Xà Hoàng lộ ra một tia nghi ngờ nói Tuy rằng đám tiên nhân công dương Đại Long này mạnh Nhưng trẩm vẫn có thể nhìn thấu Nhưng quần hùng trong thiên hạ thế lực khắp nơi trẫm lại không cách nào liếc mắt một cái đã nhìn thấu được. Nhìn không thấu đều là nguy hiểm nhất. Cái U Vương trầm giọng nói. Vâng, Thánh Thượng Anh Minh. Lý Thương Hải gật đầu một cái. Thời điểm còn cách thiên hạ Minh hội 3 tháng nữa. Nhóm người Diêm Xuyên đã tới khu vực gần trung tâm Đại Ngạc Thiên Triều. Địa điểm tổ chức thiên hạ minh hội chính là khu vực gần với triều đô đại ngạc thiên triều. Nhóm người diêm xuyên đang đứng trên một cánh đồng tuyết cách ngôi thành rất xa. Thánh thượng trước khi xá muội đi, có nói sẽ tới nơi này. Mạnh văn nhược hiếp sâu một cái nói. Đây vốn là trụ sở của phong thủy Nam Tôn ta. Chỉ có điều giờ phút này đã hoàn toàn thay đổi. Ngọn núi kia đã từng là mơ dương điện của ta. Sau khi trải qua trận kịch biến kia, nơi này quanh năm âm khí vần quanh, không ngừng có tuyết mù sương khí. Phụ mơ dương thở dài nói. Cái này là chỗ gia phụ chết. Trên mặt mạnh văng nhược lóm lên một tia thù hận. Đinh, đinh, đinh, đinh. Bỗng nhiên, một đoạn tiếng đàn vang lên. Tiếng đàn vang vọng khắp cánh đồng tuyết này. Một vài phi điểu kiếm ăn bỗng nhiên say đắm trong tiếng đàn đang bay lượng xung quanh. Đây là tiếng đàn do xá muội đánh. Mạnh văn nhược vừa nghe liền hiểu. Đây, Diêm xuyên dẫn theo mọi người, nhanh chóng bay về phía tiếng đàn đến dưới một chân núi. Dưới chân núi có một rừng mai. Hoa tuyết bay xuống cây. Hoa mai nở rộ, cảnh sắc cực kỳ hợp lòng người. Bên cạnh có mấy gian nhà dường như mới được xây trong cực kỳ nhã trí, vèo. Từ chỗ mấy gia nhạc, nhất thời có mười tu giả bay lên trời. Người phương nào tới? Một người trong đó kêu lên. Nhưng khi đến đến gần, sắc mặt mười người liền trở nên vui vẻ. Kính chào Đại Trăng Thánh Thượng ra mắt Mạnh Lão Sư Mười người nhất thời bái lạy nói Mạnh Lão Sư Diêm xuyên hiếu kỳ nhìn về phía Mạnh Văn Nhược Mạnh Văn Nhược thoáng cười khổ một hồi nói Khi sư khi thần về thư viện Cự lục Có mấy lần lên dạy cho một vài nho tu U, V, K, W, W, M Diêm xuyên gật đầu một cái. Đại Trăng Thánh Thượng, Mạnh Lão Sư, các ngươi tới là tốt rồi. Một thời gian trước, có một đám đạo chích tới đây muốn bắt Đại Tiểu Thư đi. Sau đó bọn họ bị Đại Tiểu Thư lấy tiếng đàn đánh lùi. Tuy nhiên, nhìn ánh mắt của bọn họ lúc gần đi có khả năng sẽ còn trở lại. Một nho tu nhất thời kêu lên. Ồ! Trong mắt Diêm Xuyên trở nên lạnh lẽo. Là ai? sắc mặt Mạnh Văn Nhược cũng trở nên âm trầm. Không biết. Tuy nhiên, hẳn bọn họ sẽ nhanh chóng trở lại. Nho tu kia nói. Mạnh Dung Dung có bị thương không? Mạnh Văn Nhược lo lắng nói. Không có. Với cầm đạo của Đại Tiểu Thư hiện tại, Đám đạo chức kia sao có thể tới gần Tuy nhiên những người kia nói những lời lẽ ô uế quá mức khó nghe Nho tu kia tức giận nói Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z Quận 7 chương 10 tiếng đàn của Mạnh Dung Dung Giờ An ta đi gặp Mạnh Dung Dung Mạnh Văn Nhược nói Được Mạnh Lão Sư mời, Thánh Thượng Đại Trăng xin mời. Nho tu kia nói. Diêm Xuyên gật đầu một cái lại nhìn về phía vương tiễn nói. Các khanh ở bên ngoài bảo vệ. Nếu lại có thêm kẻ nào không có mắt, dết. Yes. Vâng. Kim Đại Vũ, Phụ Mơ Dương, vương tiễn lên tiếng trả lời. Diêm Xuyên, Mạnh Văn Nhược lại bay về phía rừng mai. Tiếng đàn truyền ra từ trong sân của một trong những gian nhà mới dưỡng kia. Diêm xuyên, mạnh văn nhược rơi xuống bên ngoài cửa. Ta đi bẩm báo đại tiểu thư. Chờ một chút. Chờ nàng đàn xong khúc tấu này đã. Diêm xuyên lắc đầu nói. Mạnh văn nhược thấy Diêm xuyên kiên trì cũng chỉ có thể bồi tiếp Diêm xuyên. Tiếng đàn cực kỳ tuyệt mỹ đầy cảm xúc Thậm chí ngay cả chim nhỏ trên bầu trời cũng thật lâu không muốn rời đi Diêm xuyên nhắm mắt thưởng thức Từ trong tiếng đàn tuyệt mỹ này Diêm xuyên lại nghe được một tâm ý ai oán Ai oán Mạnh Dung Dung vẫn còn buồn vì sự kiện năm đó sao Năm đó tại quan minh giới của Thư viện Cự Lộ Diêm Xuyên bị tà khí xâm lấn Bản thân mất đi sự khống chế Dưới tình huống mạnh dung dung bài sức Đoạt lấy mạnh dung dung Từ đó về sau, Diêm Xuyên không gặp được mạnh dung dung Ngay cả một cơ hội giải thích cũng không có Hắn chỉ có thể để lại ba đó hồng vàng tại cửa quan minh giới Giờ phút này, nghe thấy sự ai oán trong tiếng đàn, trong lòng Diêm Xuyên lại xúc động một hồi. Diêm Xuyên, mạnh Văn nhược ở ngoài phòng lặng lặng chờ đợi. Cảm xúc trong lòng Diêm Xuyên còn chìm đắm trong ca khúc ai oán kia. Đơn! Tiếng đàn cuối cùng rơi xuống, xung quanh chợt yên tĩnh. Giờ phút này, những con chim bay lượng xung quanh bầu trời vẫn có một chút không nở. Vòng một hồi mới chậm rãi bay đi. Trong sơn, một nữ tử tuyệt mỹ trong y phục lụa trắng. Khóng mắt còn có một nốt rùa duyên. Tăng thêm một phần thành thuộc phong vận. Hai tay còn đặt bên trên dây đàn, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, khe khẽ thở dài. Ôi! Một tiếng than nhẹ lọc vào trong tai diêm xuyên đang đứng ở ngoài phòng. Trong lòng hắn càng thêm nặng nề Đại tiểu thư có mạnh văn nhược lão sư Thánh Thượng Đại Trăng tới Một nho tu quay về phía trong phòng kêu lên